phảnh đường im hơi, ai nấy hồi hộp chờ đợi. Từ trong lò bỗng vọng ra những tiếng sừng sơn dương rúc vang ầm, lẫn tiếng trống dục, cồng cua, sói tru, cú mèo rúc, gió thổi loạn cuồng ầm ầm như tiếng cườm đào thiết kỵ. Trùng một phút, bỗng nghe tiếng tru rú cực kỳ man dại hắt ra lê thê như tiếng hùm beo động đực, rồi tất cả bụt im đìm.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 Có vách mì ngăn cách mà mùi tanh tuôn ra qua khe hở, nhiều kẻ phải bịt mũi phát quẹ. Nháy mắt quỷ mộc nằm im, lửa tắt, trên sàn chỉ còn một cây than đen xỉ. Trong lúc đó, cú mèo hấp tinh cô, bộ lông giáp cháy rụi nhàm nhở, vừa thở hồng hồng, vừa cùng mộc lan công tử lùi mãi, đụng bức tường bi ca, mặt vẫn trợn trừng dòm tây sắc hiện mờ giữa vầng huyết khí.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 Chú mục ngó dưới gốc càng khoái gở hơn, vì gốc nó dễ lòa xòa, hai kê rễ cái tựa như hai chân xương sầu, lè tè cò lên hạ xuống như vịt nước. Quỷ mộng khắp mình thương tích, chỗ cháy nám đen, chỗ bị gươm đao chám đứt, đàn rỏ máu tong tong, trông đúng giống thực vật có linh hồn. Phù dung thần nữ ghé tài võ mình thần, thị thảo. Mẹ con cú mèo đại bại rồi, quỷ mộc lại có thể linh mẫn thế kia sao? Cái thành tinh vẫn bị chó sói tình diệt, sói tình lợi hại vô cùng, nhưng còn cú bà đâu? Võ khẽ quay sang bà bảo, "Cái phép cấu tạo của hóa công thực vật đã có giác hồn rồi." Giống cây ăn thịt quyến nhục này từ mới sinh ra đã được ăn thịt người vật nhiều, hấp được các thứ tình hòa ngũ hành, hấp cả thể phách của người nên hóa linh, giác hồn trưởng thành có thể hành động kỳ khi xài khiến, đều do con người đồng khí làm chủ nó. Nếu hấp tình cổ với mộc lang công tử đều chịu ảnh hưởng lẫn nhau, hấp tình bà liên hệ với mộc lang già già, mộc công tử kia bị thường nặng, hấp tình cổ tất chẳng khá hơn. Còn hấp tinh bà, mộng ra ra của mụ đã thành than, cũ bà đã vong mạng rồi còn đâu. chắc chết tiều trong ngũ hành trận chăng? Không phải, nàng quyết mụ đòi hấp đấu với tây sắc sao, cả bị hấp gần tịt tiêu tan, thân thể chỉ còn là... Mình thần vừa nói tới đó, trên cửa trận bỗng hình tây sắc ma vương tru lên một trạng ghề rợn. Xoay bình dùng mạnh một cái, đã thấy một bàn chân trước thỏ ra, rũ phạch, nghe chát một tiếng, lẻng càng lẻng càng Cách ngoại cuộc dòm lên, đã thấy chân vút mà vương sắc bưu một cái sắc cú mèo lông vàng, đã bị cháy nham nhở từng mạng lớn. xác còn cú này to, xẹp rúm gió, coi như sắc bướm ép, mà vương đù đừa sắc cú, rũ phạch một cái nữa, đã phát ra tiếng chát, xoảng.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 mồm miệng mắt mũi tiêu hết chỉ còn là một cái sọ người dán da mỏng với mấy lỗ mắt trũng sâu hõm đèn ngòm như độ đáo lỗ huyệt còi phát gớm khách ngoại cuộc nhiều kẻ bật kêu kinh khiếp hập tình cổ thấy xác rẽ lên dãy đành đạch chân vươn trực sông lại cướp còn võ bình thần với nhắc trong cái túi già người buồn nghĩ đến di hài của mẹ cũng không nén nổi xúc động bụt miệng hét lên một tiếng thảm thiết truyền mình định vọt lên tần nữ nhanh tay níu vội lại thì thảo chớ nóng trang mà vương tây sắc cười thét rũ mạnh một cái lục cục dụng xương dồn mộng cục một phình bụng tay trần mình bầy càng teo đét lại như trái bóng xì hơi chân vút túm quay quay túi già người lủng lẳng mà vương phát âm nọt hoắt cú mèo phản chiều hóa đây hà hú cái đối gia này là xác con cú giả ngủ ngốc đây. chúa vương mấy lần thà mạng, cú mèo vẫn u mê, không được phép hấp ngoại pháp môn, luyện được cây ăn thịt thành tinh, đã tưởng tài cú mèo đảo lộn được cản côn, thoát vòng khóa kiếp, đúng là thắng kiếp. túi gia hấp tình bà đu đưa, kêu lục cục, hố mắt trũng sâu, nước vàng chảy ra bắn vùng vái dọt tòng tòng, thắm thối còn hơn mùi cóc chết. Mùi khắm lọt qua khe hở, bay cả khuôn khu sảnh càn khôn, khiến cách ngoại cuộc đều phát lộn mửa, phải bị chặt mũi, kêu cụt khịt. Hợp tình cổ toàn thân run bắn, đảo mỏ theo cái túi già hấp tình bạ, thình linh ma vương phát âm khàn gai từ trong vầng huyết khí. Cú giả trụ sắc, con mi, cú cái con, chua vườn hóa kiếp nốt. Vầng khí đỏ lắc lư tiến lại.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 Ai nấy dòm quỷ mộng, cái cây này cũng đang nhảy như con trò chơi, lắc lư và kêu phì phì. chỗ bị chém máu đỏ tong tong đỏ lòm, nó vừa nhảy cuồng vừa thò hai cái vòi trõm heo và liếm xoèn xoẹt chỗ máu tuôn kêu trọng trọng. Hấp tình cô loạn trọng lướt tới nắm quỷ cây lại bên xòe cánh ấp. Lết dần ra cửa, mà phừng cười ré. Cú cái... Đi đâu? Sao chưa lột vỏ nguyên hình? Chúng vương sẽ hóa kiếp cho. Cú cô lúc này chừng như đã kiệt lực. Không còn hét nữa mà cứ ráo rác dòm ma vương và ấp ấp cây quỷ nhích mãi. Ma vương thỏ vốt chụp nghiến lấy từ cách đấy mấy thước. Vốt kình khí móc đầu cú cô lôi sành sành lại toan kéo ả ra khỏi cái túi già người. Cú cô tận lực vùng văng chống cự nhưng vô ích. Thoát cái đã bị lùi lại gần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 Dưới vuốt Mà Vương hiện hiện một cô gái khỏa thân xinh đẹp lạ thường, mặt hoa da phấn, vẻ thiên kiểu bá mị đổ lộ ngẹp nhàn sắc hổ ly. Mà Vương nới nhẹ tay túm tóc, hấp tinh cô nhích lùi ra, mái tóc dài tới bảy tám thước, Mà Vương cứ đứng bất động, mắt chăm chằm nhìn cú cô hấp tinh cô, mặt lết vẻ thùng tận Trong lò siêu sinh, khách ngoại cuộc, nhiều kẻ bột đứng dậy dí mắt sát đường mi ca dọm hào háo vì từ lâu cú chúa phản siêu hóa khét tiếng quái gở phi phạm trong tiền hạ. Đồng cú mèo được coi như một thế giới mà quái của loài cú thành tinh. Chưa mấy kẻ được thấy rõ chân tướng của cú chúa, vì chưa ai lạc miếu cú mèo và rớt xuống động cú mà còn thấy được ánh sáng mặt trời, trừ bọn võ minh thần mấy năm trước. Ngài thấy cú chúa bị ma vừng lột xác, khách tư chiến tất thảy đều tò mò muốn nhìn rõ. Dưới ánh đèn, cái cú mèo trông đẹp nổi gai ốc của lũ đàn ông. Bỗng trong đám khách có tiếng ai kêu lớn, "Ôi chao, cú chúa phản siêu hóa đẹp như hồ ly tinh đắc kỳ, giết uổng, giết uổng." Lại có tiếng giống lên, "Xin chuột ngàn lạng vàng, xin chuột." Rồi lại có tiếng một lão già the thé xin cho nó.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 con cú cái kia mỗi tháng đem vào lò siêu xinh, hấp hàng chục mạng, cứ thấy đàn ông là hấp, đừng đừng thấy lũ bay toàn bọn gan thỏ đế, tại cán gì đòi lấy gái cú mèo muốn nó đưa vào lò hấp chăng. Lần tức có nhiều tiếng kêu, úy trời đất nổi lên, cùng lúc vẫn có nhiều tiếng giọng ta tàu thổ mán đòi chuộc, mù giả xoa trưởng vệ lại phải ngảy ra cầm chày vô nện chuông inh ỏi. Đám quái khách mới chịu im, nhưng vẫn không ngất trầm trồ, suýt xóa tiếc rẻ. Trên cửa trận, nơi mặt mà vương chợt thùng ra hai lỗ hồng, đúng hình hai con mắt xếch, phát ra hai luồng nhãn tuyến tím, trắng, dòm tròng trọc vào mặt mũi mình mẩy, đều những cây vòng sườn trắng, và chạm trổ tinh vi của cú cô. Cú cô bắt gặp luồng nhãn tuyến kẽ giật mình, đưa thay giật lấy tóc mình về. Thình đình tây sắc ma vương phát ra tiếng gài gài.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 Hập tình cổ đang co ro cúm rúm, tới quỷ cây vọt lại, thò voi phì phọc, thì tay sắc nhìn kêu lớn. Mộc lang không nên, nhưng không kịp nữa, quỷ mộc tinh đã tới sát mà vương, mọng heo vừa mổ vào vầng huyết khí đã bị dính luôn như nhựa. Quỷ mộc dẫy lên như địa phải vôi, phát ra một tiếng kêu quái gở. Hai gốc trần vịt rậm bành bạch, canh cua quạng quạt rào rào.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 quần ngực trắng ngần của hấp tinh cô cũng đỏ máu như bị gươm chém rào đầm. Rồi trước những cặp mắt ngạc nhiên hấp tinh cô giang tay ôm chầm lấy quỷ mộc. Quỷ mộc cũng vươn hai cánh tay, tua tủa ôm lấy hấp tinh cô, trom trọc phỉ những tiếng thô bì như lợn ăn hẻm, làm ai nấy cũng đều nghiền ngó. Dòng kỹ mới thấy, cú mèo phàng siêu hóa đang túm lấy quỷ mộc hút máu trùn trụt, nơi mõm heo ra.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 Lời buông, một luồng huyết khí phía đầu có hình vuốt chó sói vụt ra lấy hấp tình cô, lồi nghiến lại. Chỉ nghe cú cô kêu lên một tiếng nhọn hoắt cụt lồn, cả thân hình đã biến đầu mất. Lúc đó mà vườn rùng mình, quay một vòng thì chỉ còn thấy một nửa cây quỷ phía dưới thỏ ra, dãy ruộ, hai chân như là con vịt bị cắt tiết. Võ bình thận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 Đã thấy hấp tình cô, quỷ mộc lang bắn tung ra, dáng mình vào bức tường mi ca. Cú mèo con, mẹ mi đã hóa túi ra, chú vương tha mạng cho mi về cai quản quần động cú vạn siêu hóa, phục bệnh chú vương đảo quyết thiền hạ. Hấp tình cô lào đảo đứng dậy, nắm quỷ mộc, đi nhặt lùi ra cửa thông sảnh. Các cách tứ chiến cũng lộ vẻ sừng sốt vì thấy ma vương tha cho cú cô, cô một cách quá bất ngờ.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 cả da long chúa lẫn cối nước lớn bị đầy tung trở lại hồ, tưởng vi ca thủng thêm một lỗ đúng hình bàn tay người nằm ngón xẻ ra. mà vương chồng thấy hét lên, mi đâu phải thủ hạ của cú mèo, mi là đứa nào mà dám vào cung làm loạn? võ mình thản lạnh lùng, ta là kẻ hơn bà nằm trước đã vào trận tận mê hồn cung tử chiến với mi, bị nhốt trong hồng tùy trận, nay tìm đòi món nợ hơn hai mươi năm xưa. Mà vườn hét lên, à, chính là thằng mặt sắt, thì ra Mi đã phá cửa âm hồn cùng ngoại, mi tới số rồi mới võ đình nộp mạng, phải Mi là đứa ba năm trước đã đoạt được bộ vọng càn khôn trốn đi biệt tích luyện phép bành tổ trăng. Chính ghét soạt một tiếng, võ mình thần kéo phăng lốt cú mèo ném vào một gió, hiện nguyên hình cho bộ quần áo chàm trong mang bộ giáp chúa mười vạn núi tặng, lưng mang gói di hài của mẹ bố trụ che kín mặt coi thập phần ủy vũ mà vương tây sắc đã tới giờ báo oán tây sắc cười thét dùng mình một cái đã bắn vọt vào trong trận ngũ hành quát vọng ra chúa vương đợi mi cứ vào tạo hóa kiếp cho mi không được ân đấu với chúa vương chưa kỳ phát trận võ không đuổi theo trăng cái dùng mình một cái bung hiện ra một vầng huyết khí bao trùm thân thể Nháy mắt đã thu lại đúng hình người đứng trong đó, trọng suốt như hộ phách. Trước khủ sảnh, đám quan khách tứ xứ kinh dị đứng hết lên như lò xo như kẻ nhảy vọt lên dòm qua lỗ hổng tiểu lớn. Huyết khí ngũ hành càn khôn bí pháp, ôi chao đúng y là kẻ đã chiến được trọn bộ vòng càn khôn năm nào rồi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 Tiếp đến một tràng súng lộ đi đẹp, véo, bông đào kiếm vút qua lỗ hồng, nhắm cả vào võ mình thận. Nàng vừa toan chuyển mình xuất thủ, bỗng thấy võ mình thần đánh vụt tay xuống, phát ra một luồng huyết khí, đầu giống hệt như bàn tay mở xẻ nằm ngón. Nhưng kỉnh tới bức tưởng Mika, hình bàn tay này vụt to phình ra gấp mấy lần, chụp đánh sầm một cái, lập tức đám khoái khách nhân đứng lố nhố bên tường như bị một sức vô hình cực mạnh đánh bắn bổng lên cả tôi hải thước, ngã lăn ùm cả xuống hồ nước nhỏ, thế hữu, không kịp lạ lên tiếng nào.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 Đầu tóc xám hết, thật kinh trợn mắt giật lùi, trông lên trên bàn tay cách rào đồng hồi nãy, có in thêm một lỗ thủng bằng miệng thúng, đúng hình bàn tay người xòe năm ngón, sắc cảnh và đen sì như than. Im phăng phắc, công tên nào còn dám mơ tưởng đoạt vòng cản khôn? Võ Minh Thần hét xong quay mình tiến vào cửa trận, thần nữ hô lên, "Quỷ đồng nhi đâu, mau theo phò mã trợ lực trừ tránh gió!"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 Võ Minh Thần nghe tiếng vò ve, biết ngay quỷ gió đã theo vào, Trang vụt bấm quyết truyền lệnh âm. Một quỷ nam đồng theo giúp ta đủ rồi, nữ đồng hay ở ngoài phò trợ nữ chúa phủ dung, mà vườn có thể thả ma chảnh mà ám hại nàng. Đốm quỷ xanh nữ đồng bày xẹt lại, đậu luôn trên chốc đầu thần nữ, thần nữ lòng hồi hộp chỉ muốn theo Võ Minh Thần, nhưng biết trận này nguy hiểm, mặc giáp sắt cũng chẳng ăn thua gì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 tức cửa trận vừa xoăn nhảy vào, bỗng thấy kiệu ma vương tây sắc vụt hiện xế ở phía trong cách nằm sáu thước giữa sườn khói mịt mờ. mặt sắt chúa vương nghe mì đã chiếm được ba vòng bằng tổ phải không? mì có mang theo chứ? võ gật đầu mà vương hét lên. mặt sắt sao dám đoạt vòng cản khôn? khôn hồn đem vòng nộp chúa vương sẽ tha mạng cho. mì tưởng luyện được vầng huyết khí đó đã đủ chống nổi chúa tình tứ túc hay sao? Nổi giận vọ hét lên Ngày nay ta cứ đạp nát trận đồ Sau sẽ hỏi tội mì cũng chiều muộn Rất lời vung tay quật thốc vào ma vương tây sắc Một nát điện kinh giữ như sẽ đánh Nghe soảng một tiếng Hình bóng tây sắc nát bấy biến tiêu Mảnh gương bắn tung vái Lập tức khói sông cuộn cuộn Bóng đào chói lòa lao bốn phía Ánh thép lia kín Âm âm sấm sét chớp giật loạt tét lửa tím trắng Ký thép bốc lạnh người, tưởng chừng một con ruồi bay vào cũng bị chém nát như như cám. Võ Minh Thần đang giòm bỗng cửa trận sệt động, từ dưới nhô lên một bức tường thép hất văng chàng vào giữa lớp đào thương, sàn sạt, sườn khói mịt mù hồ thám. Và thần nữ đứng dưới sảnh nhìn lên cửa trận mịt mờ, một tay bức vách đen tốc lên, sổ võ mình thần vào trận, nghe tiếng ầm ầm chuyển động, đao thượng sàn sạt vọng ra, nàng nữ chúa không khỏi ghê thay trận giữ, từng người mặc giáp sắt dày cũng bị nát thầy trong nháy mắt. Nhưng chàng họ võ không chút nào đúng. Ngay khi bị hắt vào, chàng đã hoành thân, hét lên một tiếng, bung luôn hai cánh tay bọc huyết khí ngũ hành, chặt rắc rắc, gãy luồn mấy lưỡi đào, chém xả xuống, rồi như hổ giữ về ngàn, chàng tuổi trẻ năn xả vào giữa đau thương, kiếm kích, phá cho tàn hoàng. Chỉ trong chớp mắt, một khu trận giữ chỉ còn ngồn ngang đau thương, kiếm kích, cãy lìa đất đoạn, còng quèo khói mộ. Võ mình thần nhắm phía trước lấy một đoạn đường đi hun hút, lập tức tung mớ sắt vụn nào vút vào. Tần nữ cùng đám quái khách ngồi dưới nghe trong trận ầm ầm như vũ bão. Chưa đầy một phút, bỗng lại nghe tiếng rục ầm ầm, vầng huyết khí từ xế tả trận vòn ra. Giòn kỹ thấy bóng người mới hay là chàng họ võ, thì ra trận ngũ hành chuyển dịch đã đưa chàng lộn ra như hấp tình bà hồi nãy. Đùng một tiếng như ống lệnh nổ, xa trong trận một hiện ra hình tây sắc ma vương, ngồi kiệu, chó miệng ra mà hét. Mặt sắt, người phát được kim trận trong chưa đầy một phút, giỏi đó, này chú vương cho ngũ hành biến hóa, đồng hám tử, mi dám vào trăng. Võ mình thận quát lớn, xói tình, tội ác của mi chồng rất cao hơn núi, này ta đã quyết phá nát cung a phòng của mi, giải thoát cho đàn bà bị hãm, trả thù cho phụ mẫu. Xích cổ mi đại nói chuyện sau, ta có xá gì cạm bẫy trận đầu của mi, mi còn dùng 600 trận giữ ngăn cản, đêm nay thì ta cũng tìm được lột xác của mi. Chỉ nghe xoảng một tiếng, một luồng kinh khí đánh tóc vào lại vỡ tan một cái gương phản chiếu lớn mà vừng biến mất, lập tức từ trong trận phát ra những tiếng sình xịch âm ào, vi vu ràn rạt, đùng đùng như có thiền bình vạn mã kéo tới, rồi chớp loà sấm động từng tràng, điện xẹt nháng bốn phương, sầu trừng 30 bộ, bỗng hiện lên một khung cửa ngũ giác to bằng cái nòng tẩm, hào quang nhảy múa xẹt tóe điện, thành những nét Chữ thảo lòng hoàng, nhảy múa khép lại thành những chữ ngũ hành trận kim mộc tùy hòa tổ, chồng lên nhau, to phành lên, đập vào mắt rồi vụt mở hẳn. Võ Minh Thần dòm vào nghĩ thầm quái, lối vẽ chư điện kia là lối nào? Coi giống trên màn ảnh thế, xưa có lần ta theo tôn sư qua Hồng Kông, có buổi vò rạp chớp bóng, thấy cũng tựa lối này, nó làm cách nào đây?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 Nháy mắt cả khu rừng quái gở đã bị xóa nhòa. Hơi ngạt khói mê, võ vợ lầm bỏng bỗng nghe trống dục chiêng cua, tu va rúc, xói chu sấm rét đỉ đùng, hàng mơ âm thanh vụ bão nổi dậy như xét đánh vào nỗ tai. Kẻ thường chỉ nghe một hồi có thể đứt vỡ màng tay, đứt gần máu đầu mà chết. Nhưng lúc này, võ đã có vầng huyết khí bao bọc quanh mình, âm động ầm ấm chỉ lọt tới tai chàng mơ hồ xa xôi hẳn.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 vì trong người võ đã được tắm gội khí tinh hoa ngũ hành trong hàng trung tâm địa cầu trên vì ma ác sơn, lại thêm luyện càn côn bí pháp bằng huyết khí chế ngự các hóa chất độc thuộc ngũ hành biến hóa ra. chàng trai lại hét, tẩy sắc mi định dùng nước cường toan tẩy trần cho ta đó ư, dội nữa đi. đồ chừng 20 giây mưa gió hết, người đã tạnh hơi ngạt, khói mề cũng tàn biến, cây cối lở mở hiện ra.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 chưa nói mặc giáo phục võ minh thần hét lên vận kình lực vùng hai cánh tay đánh thốc xa và quăng vụt mình sang chỗ khác cứ thế dì động tinh lực đã tới độ phi phàm chỉ thoáng mắt bao nhiêu kỳ đào đã bị đánh gãy gập nằm ngổn ngang như dạ cói bỗng đùng một tiếng cuối trận hàng trăm vòi rồng từ tám hướng nhất loạt phun phì phì vào như rồng phun nước phun vút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 hà hà hỏa diệm sơn đốt trên thể phách mi từ coi vầng huyết khí của mi có chống nổi hỏa diệm sơn chăng biển lửa cháy đùng đùng dưới biển lửa có tiếng võ quát lạnh tẩy sắc ta vẫn đứng đây mi cứ sửa ấm cho ta đi điểm này có chạy xuống âm ti ta cũng tìm được mi và báo án vào trồng ngưng phun é xăng, và lưu hoàng lửa tất vụt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 Có bóng cao tới hai thước tây, có bóng lùn ngót một thước, đàn ông đàn bà đuổi mọi sắc dân miền núi. Biết đó là lũ ma trành cực kỳ dữ tợn, toàn on hồn bị chó sói ăn thịt, còn dữ hơn giống trành bị cọp vồ, có thể xuống vào vật chết người trong nhánh mắt. Võ Bình Thần vụt bắt quyết, đọc chú trừ trành xó mà hét, quỷ đồng nam đâu, đã đến lúc cậy quỷ đồng hiển lộng oai linh trừ lũ ma trành cho phỏ mã.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 Chém, bắt hồn đều bị quỷ gió quyết linh đánh tiến vào cõi ù mình. Chỉ non phút sau, ma trảnh đã bạt hết đi, dương quái chỉ còn xương mù mờ mờ. Bỗng nghe tiếng trù nhọn hoắt, tranh ăn hại, chú vườn sẽ trị tội, hớp hồn ngài phách của lũ mi. Một trăm con thành không bắt nổi một con xó quỷ thẳng mặt sắt. Võ Minh Thần nghe tiếng mà vương trù phía bên kia dòng suối đen, vẹn dẫn quỷ đồng nam tiến thẳng tới, tay phát kình rẽ quanh tám sát. Không có địa lùi, phục tới bờ suối, dòm sang cây một bức vách đền xì, còn ám khói xanh, lại có một khung cửa hình trăng khuyết. Trong cửa, ma vương ngồi kiệu lù lù, cách cửa năm bảy sải Mặt sắt, thủy thổ, mộ đá mở, sao chưa vào?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 cả giận võ hét một tiếng vung mạnh hai tay hãm sức ép và áp luôn mình vào vách trước vầng huyết khí nóng như lò lửa lung và thoát cái da mềm đỏ trũng sâu một tiếng rầm sàn sạt trung chuyển cả mấy bước vách vầng huyết khí đã dạt vào trong để lại một lỗ hồng bằng người như đúc a mà sắp lợi hại không ngờ mi đã học thành tài bí pháp bành tổ lĩnh nam ngè tiếng quát võ giòn quanh tay mình vượt lọt vào một gian hầm ngũ giác ánh sáng biếc mỏng lừng tinh kịch một tiếng lại một bức tường nhô sau lưng vít tứ diện như bừng nước từ đầu ảo ào, ào tuôn vào như thác dày khắc đã ngập tới trận võ minh thần chỉ ngại thủy lôi mìn phá núi vì từ khi luyện thành bí pháp của vị bành tổ lĩnh nam chàng mới thử súng tự động gươm đao chưa thử đại cốt mìn đại tháo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 Đợi cho nước ngập hết, chàng mới đặn hộp xuống đấy, gọi quỷ gió lại truyền âm mật. Xó nhi, chỉ còn cửa hồng thủy trận này nữa là vỡ trận ngũ hành, âm hồn của mà vương. Nhưng còn cửa mộc ghép dưới nền này, ta nhờ thế nào cũng có yểm điện lôi. Mà vương sẽ nhử xuống đó để kết liễu, vậy ta sẽ không phá bốn cửa quanh mà cửa dưới nền này. Ta trổ nóc đi tìm mà vương. Ngay sau khi cửa mở, xó nhi khá vọt đi thám tính kiếm ngay chỗ nó ẩn. Nhưng trước khi lên, phải làm sao cho địa lôi nổ sập cửa thổ dưới này cho ta? Quỷ đồng nhi tuân lệnh, lập tức võ minh thần nằm áp xuống trườn mình, to tay sở dọn khắp mấy phía. Mới hay, hôm nay là sáu bức vách sắt ghép điền như cái hòm, nhưng mười hai đường ghép lại dính điền, không khác một cái hòm lớn đúc luôn.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 Và chàng trai lập tức nằm dán bụng xuống, dùng mấy đầu ngón tay kình vật điệt khí ngũ hành, bạch mạnh theo đường tròn dưới sàn. Sức nóng phát ra, nước sôi sủng sụng, bốc khói như axit, thoát tóc đã đỏ rực. Võ dùng chân đạp miết, miếng sắt lại bị giọt mỏng, trũng xuống, giật nhanh, chàng vọt lên, dùng khi nóng, hùn quét lỗ hổng trên nóc. Khi sắt đã mềm ra, chàng nhảy xuống đạp mạnh vào khung cửa thép và ầm một tiếng. Cửa tung ra ổ ồ, buồn như thác lũ. Như mũi tên, chàng trai thổ lại trổ lên cửa mở luôn lỗ hổng trên nóc. Rất nhanh, nước trong hồng thủy trận đổ ọc xuống hết trong nháy mắt, để lộ ra một cửa hầm sâu. Ánh sáng lần tình xanh lè, định thân dòm xuống tới một đường sâu, bệ đất chập trùng. Ăn chết vát ra phía ngoài. Khí đất mờ mờ, nước đọng lênh loáng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 Lời vừa dứt, đốm hồn quỷ gió đã từ trên sàn xuống, xa như là con đom đóm bày lên đêm gió. Lập tức, dưới cửa thổ, phát ra hàng chục tiếng nổ ầm ầm như long trời lở đất, áp khí làm cả căn hầm sắp bền trên, rung động tưởng sắp tung lên, rồi bên dưới tối mù. võ Minh Thần giạt ra góc, nghe cốt mìn đôi phục nộ. Không khỏi kinh tâm, lập tức hét lên, một tiếng nổ đông liền tiếp vang nghe tiếng cười rù rú của ma vương sắc kéo lên trong hầm tối. Đốm gió quỷ xanh lẻ bay vọt lên như tiền bắn xẹt qua lỗ hổng trên nóc. Như pháo thẳng thiền, võ minh thần nhảy vụt theo như cắt, dự âm tiếng miền còn vẳng trong tay, chàng trai vừa hạ chân xuống, thay động dưới chân vội nhảy là là đi năm bảy bộ ngoành đại căn hầm biến đầu mất buông bể im ắng như rơi vào thế giới khác vậy chỉ có tiếng nước đổ ào ào một cảnh phi phàm hiện ra trước mặt võ trên cao là vòm trời tinh tạo mảnh trăng quyết lưỡi liềm treo lơ lửng vàng bụng. sau lưng võ chính là tòa lâu đài sừng sững in vào nền trời trăng sao có một bức tường thành khá cao ngăn cách lại cách chỗ võ đứng mười thước phía tường sau lâu đài là một cái cổng hai tầng rất đẹp coi tượng một cách khải hoàn môn, từ trong cổng chảy ra một dòng thác lũ ảo ảo quanh co uốn khúc trả xa, và võ đang đứng giữa một huần hoa đẹp dưới trăng xào tỉnh đạo. Sải ra có mấy gò, sau gò có mấy mái nhà cong như mái chùa đền ẩn hiện trong tàn cây bóng lá. Bốn bề vắng vẻ không một bóng người vẩn, chỉ mấy khắc võ minh thần tu luôn vầng huyết khí. Hiện nguyên hình trong bộ quần áo chàm thổ, lưng đèo gói di hài của mẹ, ẩn vào trong bóng đá, chàng sai quỷ gió đi kiếm hướng của mà vườn. Quỷ gió vừa luồn tàn cây vọt đi, bỗng thấy từ nẻo gò má, có một cậu kiệu vọt ra, đi dọc bờ suối tiến vào chỗ vọ đứng. Kiệu dập dành chạy, toát đã tới chỗ vọ ẩn, trông ra thấy có bốn con sơn cầu to đớn khiêng, đi hai trần người.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 Đời kiệu chui vào cổng hậu lâu đài, võ toan quay bảo thần nữ điều chi, bỗng thấy đốn quỷ gió nhi từ phía cỏ phụt tới, phát ẩm bờ hồ. Mà vườn trong nhà mái cong, võ minh thần nhìn cô bạn đồng hành khâm phục, đoạn cả hai theo quỷ gió lướt đi, nhưng mới được mười thước, lại thấy một mụ mập dạ xoa, sách xào bầu, đi với hai bà mụ nữa, bỏ ra nói thẻ thẻ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 Chúng em cùng đám mỹ nữ lèn vào, nghe văng vẳng tiếng chúa vương đang nói chuyện với ai không biết, chỉ nghe con tiếng đàn bà vọng ra, thánh thoát, lẫn cả tiếng con nít khóc, rồi chúa vương lại giống lên đòi ăn thịt. Đến đây, bọn loạn xoa mập chợt trụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ, về mặt nào cũng lộ rõ sắc kinh hoàng. Võ mình thần, thần nữ nấp gần đó, nghe loáng thoáng tiếng được tiếng chăng ghê quá, rõ ràng là con tiếng chúa vương khóc. Biết tiếng của ai không? Đâu phải, trong à phòng, đâu phải giọng nương nương Tây Kiều, chính mà vương hậu. Mấy năm lại nghe tiếng lệnh bà. Sự nghe bộ dạ xoa trưởng vệ sành vùng nói to, thôi, bọn ta phải ra ngoài ngày mới được, còn mấy đứa lẻn vào, sớm mượn cũng sẽ biết, đêm nay tử tiệt. Cả lũ dạ xoa hung tợn, ào ào chạy túa ra phía đầu đài mất dạng.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 lơ lửng chân cầu buộc một hai chiếc thuyền son cong vuốt như thuyền vòng nhỏ xinh dưới trăng xào tình tạo cảnh trí như trong mơ đầy vẻ phi phàm nhưng không có vẻ ma quái như các khu khác trong cung điện à phòng im như tranh vẽ không một luồng gió thổi cây cối đứng rũ bóng chỉ có tiếng côn trùng dì dà mơ hồ từ lòng đất và tiếng nước chảy thao thiết trong đêm nhưng không phải tiếng nước mà là tiếng đàn chìm nổi đâu đây dưới dòng đưa lên. Hai người lần cha đứng chân cầu gần chỗ suối đổ vào hồ, nhìn xuống nước, nghe ngóng, mấy hai tiếng nước đổ vào các phiến thạch lồi đóm dị hình rồng và đặc phát ra những tiếng như tiếng đàn trai. Trong cảnh im lạnh. Âm thủy lưu nghe buồn tinh mềm mông, hai người đứng nhìn vào tòa nhà giữa dãy hồ, thấy có ánh sáng lè lói hắt ra tại vài khung mà những bốn bể cũng im lặng như tờ. Thình hình nghe tiếng sói tru giống trong tòa nhà cổ kính, âm nhọn hoắt kéo đề, chói trang như rùi thủng không gian dưới lòng đất, tương trang đồng lộn vật phá trồm trồm khắp tòa nhà rộng, nghe như chó điên tru rúc lên cơn tiếng mà vườn tứ túc trù lên, nó làm gì trong đó? cho quỷ đồng nhi vào trước dò thám, ta vào sau chắc hơn. vừa nghe thần nữ vội xua tay thì thảo, thôi thôi, mình vào liền cho nè. võ minh thần ngoảnh lại, nhầm triệu quỷ só nam xả xuống, bỗng chẳng ngờ ngác chẳng thấy bóng con só đầu nữa. lúc đó mới để ý vội hỏi, kia só nữ của nàng đâu? thần nữ ấp úng già thiết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 thân nữ lại tưởng chàng âu yếm vuốt má của nàng, bèn nhẹn nắm tay chàng áp vào má của mình, nguyện miệng cười, nào dè võ chỉ cốt sờ tay, vì khí hàn che mất nửa vành, bỗng chàng trai giật thoát mình, giật tay, lùi một bộ kiều khẽ. Ôi chào, tay đeo khuyên có một vòng chứ mấy, Minh thần trợn mắt suýt quá to. Hừ, đồng âm, báo diện đồng âm, khan sao linh, xót lại đội đốt thần nữ. Nàng cũng tròn xè mắt vượng ôi chào nàng quân mê ngủ rồi bá diện nào đâu minh thần thở phì nói toạc móng heo thôi nàng đừng nhiều lời nữa nàng đâu biết ta cùng thần nữ đã có ám hiệu riêng đèo mũi tai bà vòng khuyên mới là thần nữ mãi lúc đó khan mới cười xòa thỏ thẻ thì tiếp là đồng âm sao linh đây đã sao nào mầy linh theo phò chàng sao linh này là gái giả soa sao lại không theo phò chàng được võ sùa tay ấy vùng sông Nam Na tưởng nàng đã bỏ đi còn theo bám mỗ làm gì, mỗ đi báo cừu không cần ai theo giúp. Đồng ầm bá diện lại cười, không cần ai theo sao để mầy lình bám gót, mầy lình bám được, cái này không sao có chân à? À, nếu chẳng bất công thiên vị, cái này vào phò Tây sắc đã sao. Dứt lời răm răm đi thẳng nền cầu, vốn biết tính đồng ầm ngổ ngáo bất chấp mọi sự Minh thần sợ lộ, đành xuống nước, nắm áo kéo lại, nhăn mặt mà kêu. Thôi được, nàng, nàng theo thì tùy ý, nhưng không được vào dự vào chuyện riêng của mỗ, đồng âm lắc đầu, đắc ý, gật địa địa, thỏ thẻ. Giờ ta vào chứ, nhưng để tiếp thả âm bình trả đá, cặp âm binh ả dập này, giữ nhất là bà từ đó. Rất rồi, Nang Lâm Trầm đọc chú hô binh, từ trong gói sao đưng vọt ra hai hình trắng xóa cao lớn, áo rộng lòa xòa, một cái đã biến vào ánh trăng sao. Hai người dùng thuật ẩn thân lướt qua cầu, quỳ xó lù lù mặt nước lao vụt đi như một khối xà băng vào tòa nhà mái cong mà mất dạng. mình thần đồng âm sấn tới trước tòa nhà giữa hồ, bèn vọt lên tán cây sum xuê vén hàn khí trước mặt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 Đang ngàng ngóng bỗng nghe trên đầu có tiếng cười nói xôn xao, cả hai vọt lên, đường hành lang dài mờ tối, đưa có một căn phòng rộng lớn như đại sảnh, cửa kính mở chớp đóng chặt, ánh sáng lùng lình hắt trà đè nói loang đổ, mờ trong ánh huyền, dọc hành lang lố nhố đầy tượng mỹ nhân sờn cẩu Hai người đang men sát tường, bỗng thấy xế dưới một cung cửa sổ, có mấy bóng lòm con cúi úp tài nghè trộm. Hạ chứ, Trang! Hoan, hình như là gái trong cung sa chúng lại nghe trộm, võ vừa dứt lời, bỗng nghe trong buồng có tiếng sói tru rừ rừ chú lẫn tiếng ầm ầm dữ dội, lũ gái kia lập tức ù té chạy như vịt, qua góc hành người ẩn, lũ gái dừng lại, ráo rác ròm vào buồng thì thào, ai trong đó? Không rõ, trời sao lại có giọng ai hay đến thế, hình như trong đồng lắm thì phải. Đồng ư, cung này còn ai nữa mà đông?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 đồng âm lại ghé tay chàng thì thảo, hình như trong buồng đang lúc hút ốc, lạ dữ, vừa tình tự lại vừa hút ốc, không lẽ chó tình ăn ốc chăng? Miệng hoa kề cận, hơi thở của nàng thành quân trăm dòng phào phào vào má của võ nóng ấm ấm, và hương thơm kỳ lạ như có cả mùi da thịt ướp trầm hòa quý, khiến chàng trẻ tuổi phải chật nhớ đến tối đêm bị mê tửu động phòng với nàng.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 nong thao đâu bảo phường nhạc vũ nữ lên xòe hậu chúa già dạ có tiếng gái vọng từ xa tới võ minh thần bụt thì thảo chúa gia ư lạ thật không lẽ tiếng đàn ông trẻ trong buồng đúng là và phường sắc đảo vòng xem giật lời trang vùng rời chỗ nhón gót đướt vòng về phía tiếng giả vừa rồi đầu âm lại đảo vòng lối kia nhưng cả mấy cửa tra vào cửa sổ đều đóng kín thoát hàng người đã gặp nhau tiếp phía hồi đảng kia chỉ thấy bốn bề vắng ngắt không có một tiếng động. đang ngơ ngác nhìn nhau bỗng nghe có tiếng chân bước nhộn nhịp tiếng người giao lao huyền chuyển tới mình thẩn đồng âm giáo giác trông quanh hành lang vắng ngắt rào một cơn gió thoảng tiếng nói trần bước đã nổi lên tấp nập trong phòng rộng nghe ít nhất cũng có ngót hai người. Giọng gái thổ thái chỉ đó cất lên dạo bẩm chúa nàng phương nhạc múa đã lên bẩm duyên chúa nàng truyền dạy xòe mấy điệu đẹp nàng hầu chúa già đi xòe quạt xòe khăn xòe cặp chỉ đó a gọi đem rượu lên ta dừng chúa già giải buồn tiếng nữ chủ truyền hấp dẫn chừng bơi khắc tiếng đàn nổi lên nhịp nhàng trầm bồng tiếng bước chân lướt dọc theo hành năng ngang theo điệu xòe tây phất Minh thần Đông Âm lạ hết sức, chàng trai kẽ bảo, quái, hãy chúng đi đường ngầm tới thoảng cơn gió, trọ nghe tiếng bước chân đào sao lại không thấy người, mà chắc, để bố kiếm cách dòm vào xem. Dứt lời, chàng tiến ra xế đầu hành lang, leo trụ đá, con mình lên mái, Đông Âm cũng vọt theo, không khí trong buồng nhộn nhịp hẳn lên, nhưng toàn nằm mái đá.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 đồng âm đã lướt tới thì thảo, chẳng thấy gì công, hình như dưới kia phòng rộng mênh mông không có một ai thì phải. chính thế, mẫu đàng định hỏi nàng, là giữ à để tiếp thử cho âm binh dò thám xem sao, coi chừng chỗ nó ở hay có cảnh gió cảnh nở đó. tiếng đàn sáo nhịp chân bước nhịp nhàng vẫn dìu giặt đưa lên, nháy mắt thoáng trong âm phong ngằn ngắt có tiếng mà âm thì thầm mơ hồ bên tai.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 mõm minh thần đành cùng nàng bá diện nằm giấu mình trên mái quỷ xó âm binh trọt ẩn tiếng đàn sáo véo vòn vừa dứt bỗng nghe tiếng đàn ông trả cất lên giọng ngái hơi men em mà cho chúng lui đi xem thôn nào cho anh coi đi nhưng ai từ khen đây em anh cũng được mà mà phải đó anh thổi em thổi mới thích đấy lời dứt giọng nữ phán ra nòng thao cho lui cả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 sai xưa mơn trớn hình dung như đang dán chặt vào nhau theo nhịp bước uyển chuyển. Minh thần chợt nghe tiếng xem y xột sạt, vội đưa mắt dòm sang, thấy đồng âm sắp áp tai nghe, mông vẫy lìa địa, địa, nhấp nhổm coi rất tức cười. Minh thần hừ một tiếng cố nhịn cười, đồng âm bị tiếng kẹn thôi lồi cuốn. và quên hẳn mình đang nằm trên mái đền ma vương. chợt âm thanh ngừng bặt, có tiếng hôn trùn trượt vọng lên, rồi trong phòng bột im lặng mênh mông. Sau mấy tiếng cười khúc khích, đông âm thở vào nhưng vẫn mông, và quay nhìn thần nguyện cười. Minh thần giòm xuống chẳng thấy bóng nào thấp thoáng, vừa toan nhảy xuống, thình đình nghe dưới buồn rội lên mấy tiếng chó tru ghề rợn, nhọn hoắt lề thề cực kỳ hung tận, lẫn cả tiếng ầm ầm như có hàng đàn hùm beo, tầy tượng phá vách dữ dội, rồi im, chừng vài khắc, lại nghe tiếng chó sói tru in ỏi nghe rõ như có hàng đàn hồng cầu quẩy vừa chu vừa kéo tới rồi lại im lặng. Bỗng nghe tiếng cười gai dợn trơn vờn ầm ầm khàn độc. Hà hú, mỹ nhân chớ sợ, tới đây chúa già tứ túc đưa nàng vào bổng lai cực lạc. Ha hà, hà lại đây, lại đây nào. Liền có tiếng đàn bà trên trì giọng run rẩy như vừa bước vừa rón rén lại vừa nói: "Em lại ngài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 tổng nữ thỏ thẻ nổi lên tuy vẫn run run nhưng không còn vẻ sợ sệt nữa già em đây em xin hiến dâng thể xác linh hồn cho chúa tinh hà hà ngoan loài người sinh ra không có xiêm y trước khi vào cõi non bồng mỹ nhân khá rút xiêm y trả cho cõi thế im mấy khắc rồi đại tiếng nữ thỏ thẻ già em đã trả xiêm y hình hài em đây xin dừng hiến chúa tinh ngoan mỹ nhân ngoan nào bước lại đây bước nữa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 Tiếng cười lê thê nổi lên, nghe bốt cả lỗ tai, giữa tiếng tay đành đành dậm chân lạch bạch, tiếng cười ré nhọn hoắt, bỗng cao, cực hùng cực tận